Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói Cô út đi ra bưng bắt cơm cho Bình ăn rồi nói Anh ăn cơm đi Cảm ơn cô Anh đang suy nghĩ gì mà ngơ ngẩn thế À không Tối qua anh có sợ không Bình lắc đầu biểu thị là không Sau đó anh trần giật Bình hỏi Chuyện tối qua sao cô út biết Cô út mỉm cười Tôi thấy Chuyện là tối hôm qua Sau khi phụ vợ chồng ông bà Hợi làm thịt con heo thì đã 4 giờ sáng. Bình được ngồi nghỉ giải lao một chút rồi đi ra hàng. Mọi người cũng đã đi thu dọn và nghỉ ngơi. Bình đi ra chỗ đất trống gần cái ao, chỗ để làm thịt con heo. Anh thấy một thứ gì đó đang dần dần bò lên trên bờ. Một thứ gì đó trắng trắng. Đèn điện đã tắt nên Bình chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Là một con heo, một con heo đang từ từ dưới ao mà đi lên. Bình đang định kêu lên để nhà bà Hai hội ra bắt thì anh sững lại khi thấy trên cổ con heo là một vết cắt dài. Máu đang từ đó mà chảy ra dòng dòng. Anh Bình tò mò nên cứ đứng đó xem tiếp. Con heo đã leo lên trên chỗ bãi đất trống. Lúc này thì Bình mới thấy người con heo trắng bạch, loang lổ những vết xóc như bị nước xô đổ vào. Chỗ thì trắng phau phau, chỗ thì đang rỉ máu, khiến Bình phải ớn lạnh. Con heo kêu lên mấy tiếng ụt a ụt ịt, rồi bỗng nó liếc hẳn về phía anh Bình. Bình sợ hãi mà ngồi bệt xuống đất, vì cặp mắt ấy nó giống như là mắt của người vậy. Nó đang liếc Bình, cặp mắt trắng dã. Bỗng nó hư hư lên mây tính đương người rồi bổ nhào về phía bình. Bình chỉ biết ú á ú hớ. Con heo nó phóng như một cái tên lửa vọt tới chỗ bình. Giờ phút này bình chỉ biết đứng im. Anh cố lựa thời cơ và rồi né được một cú lao đến của con heo. Thấy mình lao đến thất bại. Con heo mắt đỏ rực, nhìn về phía bình tay nắm lấy con dao. À không, phải lấy chân chứ. Con heo đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước, một cái cầm dao, một cái chỉ vào mặt của bình quát. Thằng kìa! Mày đừng im, đừng im, để tao thọc tiết mày. Bình sợ sạch mặt muốn xón cả da quần. Nó còn đòi thọc tiết mình. Anh văn xin. Đừng mà, không phải tao đâu. Tao, tao đâu có thọc tiết mày. Con heo không thèm nói nữa. Nó lao đến phía Bình, miệng cười lên hà hà. Bỗng tử xa có một cái bóng chấp nhoáng lao đến để con heo ra chỗ khác. Bình định thần nhìn lại là bé Na. Bé Na lao về phía con heo. Sau đó bé Na và con heo đánh đấu lẫn nhau. Sau một hồi giăng co, con heo bị Benna đánh cho hồn phi phách tán. Benna nhìn Bình, sau đó lủi thủi đi khuất vào trong bóng cây. Anh này, đứa con nuôi của anh, anh nhận nuôi trong hoàn cảnh nào vậy? Nhắc đến Benna, Bình lại ngêng người ra suy nghĩ. "Anh Bình, anh Bình, em đang nghĩ gì à?" Cú út lại người Bình mà hỏi. Bình giật mình. Cú út hỏi lại, "Benna anh nhận nuôi như thế nào?" Bình nói, "Tôi nhận được Benna dưới ao gần nhà." Rồi tối qua mới phát hiện bé Na là Ma, nhưng Na không hề có ý định làm hại đến tôi, vì tôi và ba mẹ rất thương bé. Cô Út liền đáp, nếu vậy thì không sao, anh không phải lo, một khi họ đã không hại đến mình, thì sẽ không có việc gì xảy ra đâu. Bình tò mò hỏi cô Út, cô không sợ Ma sao? Cô Út cười, trả lời vẻ trâu trọc, Ma à, làm gì phải sợ? Đến anh tôi còn chưa sợ nữa mà. Bình ngạc nhiên quên lại nhìn chầm chầm vào cô Út, Cô Út biết mình nhỡ lời nên ngại Mà quay đi chỗ khác Bình mạnh dạn Anh nằm lấy tay cô Út Út này em đã có người thương chưa Cô Út ngại ngùng đòi mắn lắc đầu Ahem <cười> Bách không lo mà buôn bán Ngồi đó mà lắm lời Tiếng bà hài hợi trước sân nhà mà mọng ra Bình buông tay cô Út ra Anh ngồi ngay ngắn đàng hoàng vào ghế của mình Bà hài hợi nghiêm nghị nói Bình này Cậu đến đây là đi làm cho nhà tôi Công việc tôi đã giao rồi Tôi đâu có bảo cậu cơ cầm con gái của tôi đâu Cú út hơi sợ Lại xoa xoa tay bà hai Mẹ à Vào nhà thôi Không có gì đâu Bà hai hợi vừa tiến vào trong vừa nói ra ngoài Cậu cẩn thận Lo làm việc của cậu đi Mẹ à Còn về anh Bình không có gì đâu Mẹ đừng lo Bà hai hợi nhìn thằng mặt con gái Mẹ dặn mày lại lần nữa Lấy chồng thì lấy cái thằng nào nhà khá giả Chứ mày lấy mấy cái thằng nhà nghèo Nó chỉ nhằm vào cái gia sản nhà này mà thôi Mày lấy nó về là mày khổ đấy con hả? Nó không có yêu thương gì mày đâu. Khổ lắm con hả? Ngày xưa tao lấy bà mày cũng vậy. Do nhà tao nghèo, chứ hai người có yêu thương nhau gì đâu. Cô Út lắc đầu tỏ vẻ không chịu. Thế bây giờ con không yêu họ, lấy họ về cũng khổ thôi. Bà hai miệng nhai trầu mà vênh cái mỏ lên nói. Bên nhà bà Tư Liên có cậu con trai là bác sĩ, nó cũng đẹp trai mà nhà cũng khá giả. Bảy ưng thì mày xem thế nào? Nó giàu, nó không cần tiền nếu nó ưng mày thì có nghĩa là nó yêu mày thật lòng rồi. Cố lắc đầu, không chịu mà bỏ đi. Không. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net